231, đường về một. thời r ư ờ n g chi khoảnh trang bị chuẩn bị cho tốt thời khinh khinh đem thời chi hành cung cấp thay đổi đều đổi thành mười bình phương không gian phù phu tú hơn nữa trang bị thượng các loại phu tú lấy làm dự phòng thời khinh khinh chính mình cũng dùng xong một t r ư ờ n g tính toán trải qua xe điếm thời điểm trang một chiếc xe đi vào mười bình phương phóng một chiếc xe dư giả về phần hai mươi bình phương không gian phù phu tú nàng nơi này có một trường lại nhường thời khinh khinh tạm thời không thèm nghĩ nữa bởi vì tính không ra a mười chương nhất giai hạ phẩm không gian phù phu tú có thể hợp thành một chương nhị dưới bậc phẩm không gian phù phu tú cũng chính là mười bình phương hai mươi chương nhất g i a trung phẩm không gian phù phu tú tài năng hợp thành một chương nhị g i a trung phẩm không gian phù phu tú cũng chính là hai mươi bình phải biết rằng hai mươi chương nhất g i a trung phẩm không gian phù phu tú tuy rằng là cách ra sử dụng nhưng cộng lại có bốn mươi bình kể từ đó cũng không có lời thời khinh khinh cùng thời chi khoảnh nghiên cứu qua nay cùng hắn dị năng cấp bậc không đủ có liên quan về sau dị năng cấp bậc tăng lên sẽ cải thiện loại tình huống này hơn nữa hợp thành nhị giai trung phẩm không gian phù phu tú hội duy nhất hao hết thời chi khoảnh dị năng hơn nữa suy yếu vài ngày điểm này nhường thời khinh khinh triệt để bông tha cho nàng cũng không muốn vì lớn một chút không gian phù phu tú liền áp bức đứa nhỏ dù sao bọn họ hiện tại không thiếu không gian sử dụng không tất yếu vì kia lớn một chút không gian khiến cho đứa nhỏ khó chịu không thể không nói thời khinh khinh cũng là cái sùng đứa nhỏ nàng trong tay trong khoảng thời gian này tích góp từng tí một xuất gia phù tú ở thời chi khoảnh tất cả đều hợp thành sau tất cả đều cất vào hai cái hài tử trang bị chung cũng nói cho bọn họ như thế nào sử dụng gặp được nguy hiểm thời điểm không cần cứng gian kháng trước trốn chạy sau đó tìm ba mẹ cáo trạng ba mẹ hội cho bọn hắn làm chủ theo thời khinh khinh không lùi b ư ớ c có cốt khí có khí tiết cái gì đều là đại nhân sự tình nay hai cái h à i tử còn nhỏ đúng là tìm cầu xin đại nhân che chở thời điểm huống chi tiểu h à i tử muốn lớn lên tốc độ thật sự là quá nhanh lại là thân ở mặt thế nhanh hơn mặt thế phía trước đứa nhỏ muốn sớm thành thục tóm lại nàng không nghĩ liên mẹ nghiện đều không hưởng thụ hoàn hai cái h à i tử liền hưu một chút lớn lên do đó có thế giới của bản thân các phương diện cũng không lại cần nàng ngẫm lại khi đó tâm tình thời khinh khinh liền tâm tắc tắc có đôi khi tộc trưởng tâm chính là như vậy kỳ quái đứa nhỏ không hiểu chuyện ngươi cảm thấy hán tiểu n ị c h ngợm gây sự thực đáng ghét khả đột nhiên có như vậy một ngày đứa nhỏ trở nên biết chuyện không lại n ị c h ngợm gây sự lớn lên thành thục đứng lên lại hội trở nên buồn bãi nhược thất đứng lên thời khinh khinh này tân thủ mẹ phiền muộn đứng lên lao khởi hai đứa bé ở trong ngực các ngươi muốn bộ dạng chậm một chút và không mẹ liền ôm bất động các ngươi hai đứa bé ôm mẹ cổ khanh khách cười thời chi hành nói không ta muốn nhanh một ít lớn lên khi đó từ ta đến ôm mẹ giống ba ba như vậy một chút liền đem mẹ ôm lấy đến thời chi khoảnh gật đầu gật đầu ừ ừ lớn lên ôm mẹ thời khinh khinh h o a một tiếng khóc ngươi manh không hiểu mẹ tâm bất quá nghe đứa nhỏ nói như vậy vẫn là rất cảm động có một có kia mẹ chờ các ngươi lớn lên đến ôm mẹ nga thời khinh khinh một người cho cái sao sao đát quý mặc nôn trở về thời điểm nhìn đến chính là mẫu t ử ba cái ngấy vai ngoạn nhi thân ái cố tình còn ngoạn nhi không l ấ y không khỏi phân trần gia nhập đi vào phân tán điệu hai cái xú tiểu tử lực chú ý nhìn đến thời khinh khinh ghen đôi mắt nhỏ quý mặc nôn tâm tình phi thường tốt thừa dịp đứa nhỏ không chú ý thời điểm hôn ở môi nằng rác khẽ cắn một phen chọc thời khinh khinh trừng mắt không thôi hất ra mặt hắn cùng bọn nhỏ ngoạn nhi đi học b i l p l ì đòi ổ